Ný mấy thiên chí tiến sàng khở. Mấy thiên, mấy thiên là hàng ngày. Chí tiến, chí, tiền, chí tiền là mấy giờ? Sàng khở, sàng là lên lớp. Như vậy, ný mấy thiên chí tiến Hàng ngày, mấy giờ bạn? Vào lớp học. Ố mấy thiên ba tiễn sàng kỳ. Ố mấy thiên ba tiễn sàng kỳ. Ố mấy thiên tôi mỗi ngày ba tiễn. Ba tiễn là tám giờ. Như vậy là tôi mỗi ngày 8 giờ. Vào học. Ố mấy thiên ba tiễn sàng kỳ. Mình thiên chào sàng. chỉ tiễn chú Minh Thiên chảo sang, à, thiên chảo sang à, thiên là ngày mai chảo sang là buổi sáng Minh là buổi sáng ngày mai của mâ chúng taíể chí tiện mấy giờ sufa sufaufa là xuất phát như vậy buổi sáng ngày mai chúng ta mấy giờ xuất phát Míngtiān zǎoshang wǒmen 6 diǎn bàn chūfā. Míngtiān zǎoshang wǒmen 6 6 diǎn bàn, a, 6 diǎn, 6:30 là một nửa, ban, là 6 diǎn bàn là 6:30. Như vậy, ngày mai buổi sáng ngày mai chúng ta 6:30 xuất phát. Ní měitiān 6 diǎn bàn chī hái sự chi tiếng chỉ thoáng lý 7 Th thiên liêu tiển bạn chỉ thoáng hái sự chi tiếng chỉ thoáng ở lý thiên bạn mỗi ngày liêu tiển bạn 6 rưỡi chỉ thoáng chỉ thoáng là thức dậy như vậy chỉ thoáng là thức dậy hái sự hay là chi tiện 7 giờ như vậy là bạn hàng ngày 6 rưỡi Sáu rưỡi thức dậy hay là 7 giờ thức dậy. Ua mảy thiên liêu tiễn ban chì chuóng. Ua mảy thiên liêu tiễn ban chì chuóng. Tôi hằng ngày liêu tiễn ban. Tôi hằng ngày sáu rưỡi thức dậy. Ua mảy thiên xeo u tô toàn lèng sân thí. Có từ mới không các bạn? Xeo u là buổi chiều ở hạ ngọ nghĩa là buổi chiều. Ua mây là ở tôi buổi chiều hàng ngày tâu đều đi chào chàng chào chàng chào chường có nghĩa là Cái sân vận động, sân thể dục uh, Chào chẳng uh, Đi tới sân vận động Toàn liên sân thỉ Toàn liên là luyện tập rèn luyện Sân thỉ là thân thể Toàn liên sân thỉ Có nghĩa là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện thân thể Chúng ta tiếp tục sang câu 480 Ố mẩy thiên chào sang chi tiền ban chỉ choáng bà tiễn chữ cháu phạn bà ba tiễn bà chi cháu sư Chúng ta cùng đọc lại nhé. Ủa mỗi thiên tảo sáng chi tiệm pa chi tràng. Bà tiễn chữ cháu phạn bà tiễn bà sư. Tôi mỗi ngày buổi à ủa mỗi thiên tảo sáng buổi à, tôi hàng ngày hàng ngày vào buổi sáng chi tiệm pa bảy rưỡi chỉ choáng. À, chi tiền bàn chỉ chóng là Chi tiền là 7 rưỡi Thức dậy Ba tiền chư chào phàn Chư chào phàn là ăn sáng 8 giờ là ăn sáng Ba tiền bàn Ba tiền bàn là 8 rưỡi chỉ Chi Chào sư Chào sư Chào sư giáo thất có nghĩa là phòng học Chào sư nghĩa là phòng học Lớp học đó Chúng ta tiếp tục Mèi nén tàu yếu hẳn tù liu xui sân lái Trung Quốc xui xí hai ủy. Mèi nén tàu yếu hẳn tù liu xui sân lái Trung Quốc xui xí hai ủy. Mèi nén giống như cái từ mèi thiên. Thiên là ngày, mèi thiên là hàng ngày, mỗi ngày. Mèi nén, nén là năm, như vậy là mèi nén là hàng năm. Đúng không ạ? Mèi nén là hàng năm. Mèi nén là hàng năm. Tâu yếu, tâu yếu hẳn tua đều có rất là nhiều hẳn tua rất là nhiều Liếu xuế sân, liếu xuế sân, lưu học sinh hay là du học sinh lại Trung Quốc xuế xí hai ủy Trung Quốc, Trung Quốc là Trung Quốc Xuế xí hai ủy học tập, hai ủy là Hán ngữ, là tiếng Trung Xuế xí hai ủy là học tập tiếng Trung Câu này chúng ta dịch là Hàng năm có rất nhiều du học sinh tới Trung Quốc học tiếng tiếng Trung, tiếng Hoa. Chúng ta tiếp tục. Hoàng sáng, bộ, xem điện thoại, hoặc với các bạn cùng nhau léo léo sang là buổi tối còn sang là buổi tối củaànàủsàn phụàn phụ toàn bộ nghĩa là đi bộ đi dạo của là tôi đi bộ khănhan tiền sự khăn tiền sựem tivi hỗ trợ hoặc là cơm thống hiểu cùng bạn cùng bạn bè cân thống hiểu cùng bạn bè y chỉ léo léo Ththiền léo thiên léo thiên là tán ngẫ trò chuyện Hoặc cũng có thể hiểu là chat chí là y chỉ léo léo the nó cùng nhau cùng nhau tán ngẫu chúng ta tiếp tục sang câu 483 lýảsàng tríể sươichèo lýảng sàng trí tiểnưa chchèo vẫn là một câu hỏi về giờ đúng không ạ Như vậy hôm nay chúng ta học câu hỏi về giờ rất là nhiều chúng ta có thể hỏi là mấy giờ đi ngủ mấy giờ thức dậy mấy giờ đi làm mấy giờ lên lớp đúng không ạ Câu này là xui chèo xui là đi ngủ Nếu à xa chỉ tiểu xui chèo bạn mấy giờ đi ngủ